hai trăm hai mươi ba chương hai trăm hai mươi bốn thế cục phát triển rừng chính dương thực sự không quá không biết xấu hổ nói ra nguyên nhân yên lặng mặc quần áo đây là một kiện đồ đổi màu ngụy trang quần áo đích thật là quân đội mới có thể phát quần áo tại vừa ngẩng đầu bộ t i ế n quần áo thời điểm cái k i a tiếng nói chuyện pháng phất bị người cắt đứt một dạng không còn đông thanh một thanh súng tiểu liên đẻ ở rừng chính dương trên đỉnh đầu hắn lập tức cũng không dám động hắn xác định chỉ cần lại cử động một chút như vậy đỉnh đầu súng tiểu liên liền sẽ đánh nổ đầu của mình chính là tên k i a trung niên binh sĩ hắn một tay cầm thương đ ỉ n h tại lâm chính dương trên đầu một cái tay khắc cầm súng lục đem cái cầm từng điểm từng điểm dơ lên nhường rừng chính dương toàn bộ khuôn mặt hiện lộ ra người ở chỗ này đều trông thấy mắt phải bên trong con ngươi màu trắng cùng với phía dưới một mực liền đến phần cổ màu đen k i n h mạch sắc mặt của hắn dần dần nghiêm túc lạnh như băng nói bị lây nhiễm bao lâu loại này bị thương treo lên đầu cảm giác rất khó chịu rừng chính dương cơ thể có chút cứng n ắ c hắn tận lực thả chậm động tác đem xuyên qua đầu quần áo đeo vào thân trên cũng không có làm ra cảm thấy khiến người hoài nghi động tác sau khi mặc vào chính hắn Tăng thêm cả người cả đ、so、dương dương hắn hắn kỳ quái cái kia trẻ tuổi binh sĩ nhịn không được đối với bên trong niên sĩ binh nói đau tại quân dụng sổ tay bên trên không phải nói bị lây nhiễm nhân sẽ ở trong vòng một ngày biến thành dòng bi đã giúp đa lâm băng kỹ bệ ở chạy tới đứng tại hai bên bên cạnh miễn cưỡng giải thích nói cái kia thân thể của hắn có thể miễn dịch loại dòm bị này virus cho nên b ả cho nên không chết rừng chính dương bỗng nhiên cắm xuống miệng ạch sáu hẳn là sáu chính là hắn nói như vậy đi sáu a năm a bệ ở càng nói càng không có sức cười giả dối vài tiếng để che giấu lung túng bộ mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên tên kia gọi tàu bên trong niên sĩ binh không có thả xuống súng tiểu liên con mắt nhìn chằm chằm trên má phải màu đen kinh mạch và trong mắt phải con ngươi màu trắng ý tứ rất rõ ràng rừng chính dương cười khổ một tiếng dựa theo đa lâm thuyết pháp giải thích nói nhưng trong cơ thể ta tế bào miễn dịch tựa hồ không có hoàn toàn miễn dịch cho nên cơ thể xuất hiện một chút b i ế n dị lúc này ạ xìm đứng lên trong mắt tràn đầy trắng ghét hắn đối với biết ăn người d ọ m b ì từ đầu đến cuối cảm thấy thống hận hoặc có lẽ là sợ hắn đi đến rừng chính dương trước mặt bất thiện nói không phải một chút biến dị à, chỉ là hóa giải vi rút phát tác mà thôi sớm muộn phải biến thành d ọ m b ì đa lâm mười cái ngón tay bị băng bó đâm thành động lớn nhỏ giống vậy c ầ u nhìn có chút hài hước hắn theo thói quen muốn nhào nạn huyện thái dương ngón tay vừa mới tiếp xúc làn ra lúc trau mày một cái nắm tay bưng ra thản như nói Ngươi có chứng h ắ như l ạ vậy tất cả mọi người cũng sẽ không lây nhiễm biến thành dòng bi đối với trận này mạt nhật chiến tranh bên trong mang theo yếu tố quyết định hắn nợ nụ cười dùng nữ khí rất chắc chắn vấn đạo ta nói đúng chứ không thể bao thu hồi súng tiểu liên sắp mặt một chút hồi phục bình thường phản phất cái gì cũng không có xảy ra m ộ t dạng hắn gật đầu một cái nói tại quân dụng sổ tay bên trên bên trong hoàn toàn chính xác có như vậy một đầu tìm được có thể miễn dịch vi khuẩn người sống sót đồng thời mang về tiến hành nghiên cứu bây giờ tại phòng vệ trong căn cứ đã có mấy cái miễn dịch vi khuẩn người may mắn còn sống sót tao nhìn chằm chằm rừng chính dương một mắt tuy ý nói chỉ là cũng không có người đặc biệt như vậy mà thôi vừa rồi làm ra cũng là theo thường lệ làm việc hy vọng ngươi đừng để ý a x i m đã không biết bị người khí qua mấy lần sắc mặt khó coi một lần nữa trở lại vị trí của mình ngồi xuống chỉ hư một tiếng đại biểu cho bất mãn của hắn trẻ tuổi binh sĩ khoát tay、áo. cười đồ nói bất quá n g ư ờ i bộ dáng này vẫn rất x o á i rất có cá tính so với những cái kia ở trên người lộng hình xăm cái gì người tốt nhìn đến mức quá nhiều mang về nghiên cứu rừng chính dương chỉ nghe thấy câu này đánh liền cái lạnh run không khỏi nghĩ hắn trong phim ảnh những người đặc biệt k i a sĩ tại một chỗ căn cứ nghiên cứu bên trong làm không thuộc về mình thí nghiệm hắn có chút kháng cự nói ta sẽ làm thành chuột bạch tao nhìn ra rừng chính dương tâm tư bàn tay thô giáp đập vào trên vai của hắn cười nói thả l ò n g đừng suy nghĩ lệch lạc những cái kia phòng thí nghiệm nghiên cứu ta cũng đi nhìn qua vài lần chỉ là rút điểm hết cùng gỡ xuống một chút cơ bắc chờ tổ chức tiếp đó cấy ghép đến trên thân động vật tiến hành thí nghiệm d ư ơ n g chính dương tràn đầy vẻ hoài nghi nói thật sự tao nghiêm mặt nói ta cam đoan với ngươi mỗi người đều có bình đẳng tự do quyền lợi quốc gia là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này để cho người ta đau lòng lựa chọn quốc gia cùng chính phủ thế nhưng là khái niệm khác nhau chính trị bên trong h tám thế nhưng là trộn vào quan g minh bên trong mọi người chỉ vĩnh viễn thấy được quan g minh đa lâm c ư ờ i lạnh một tiếng nhưng người nào cũng có chú ý tới hắn d ư ơ n g chính dương thở dài một hơi nếu không phải là tao giải thích như vậy cùng cam đoan đoán chừng chính mình hội n ì n h không trích khuất lập tức liền từ chỗ cao nhảy đi xuống a hắn cẩn thận đem bên người quần lấy tới cái tia túi du lịch phía dưới nhẹ động tác mấy cái khác binh sĩ khét lời rừng chính dương r ứ t khoát nhắm mắt lại bắt đầu mặc vào của tới đa lâm đột nhiên hỏi trưởng quan nói rằng hiện nay thế của ca a xin cùng với rừng chính dương b ọ n người tất cả đều nhìn chăm chú lên tao bọn họ đích xác quá cần những tin tức này tao tùy ý ngồi ở một chỗ chậm dai nói ta cũng không biết từ cái tia g i n g trước tiên là nói về người may mắn còn sống s、so、a t ta tao dừng một chút nói toàn bộ thế giới ngũ đại châu toàn bộ đều tồn tại loại này virus thế giới sáu mươi lăm trăm triệu nhân khẩu ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian chỉ còn lại không tới sáu ước những người khác đều đã biến thành z o m bi e ngay cả động vật cũng bắt đầu biến đến dị đây là thế giới tính chất tai nạn ngắn ngủi mấy câu làm cho tất cả mọi người đều bị chấn kinh đến nói không ra lời chỉ có đa lâm n h ư mày rất muốn hỏi cái gì nhưng không có đi q u ấ y giày đau t ự thuật đ a o tiếp tục nói những virus này vốn là có thể không khí truyền bá nhưng không biết nguyên nhân gì loại này truyền bá đường tắt mất hiệu lực nhưng là bởi vậy mới may mắn còn sống sót sáu ước người hai bên không phải vậy e rằng con số còn có thể càng nhỏ hơn mà em m ở quốc ba trăm triệu nhân khẩu chỉ còn lại hai ba ngàn vạn hạnh người còn sống đau khổ sở thở dài nhìn d ư ơ n g chính dương nói dưới sự giúp đỡ thành lập mấy cái phòng ngự căn cứ nhưng càng nhiều có lẽ giống các n g ư ờ i một dạng còn tại địa phương khác dãy rụa d ư ơ n g chính dương tâm tình vô hỉ vô bi loại con số này hóa đồ vật giống như tiền tài một dạng tiền ở trước mắt lúc đều biết thứ này rất trọng yếu mà khi ngàn vạn sau đó cũng chỉ là con số khái niệm không đem tiền coi là chuyện đáng kể đau nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm sâu đứng lên tóc mai cũng có một tia sợi tóc màu trắng tối nghĩa đạo Vốn lúc à em mở q u cái này g ngự căn máy bay trực thăng lại chấn động một cái cơ bên trong người nhất thời ngã trái ngã phải gắm chìm tại bi ai không khí tất cả mọi người lấy lại tinh thần đều nỗ lực bảo trì cân bằng mà tên kia trẻ tuổi bình kia s ĩ vẫn là t ạ i bên cạnh m ộ t s ĩ b i n h h bắt lấy p chết, chết đang cố gắng không chế máy bay trực thăng cân bằng lớn tiếng đáp lại nói trên máy khả năng bị đổ vật gì đặt chúng ta nhìn không thấy là cái gì hoặc có cái gì tại máy bay trực thăng bên ngoài chỉ một lát máy bay trực thăng bình ổn phía sau mấy người mắng bài câu cũng không quá để ý phải biết máy bay trực thăng thế nhưng là trên không trùng khoảng cách cao như vậy làm sao có thể bị đổ vật nẹt vào đến nỗi có cái gì ở bên ngoài vậy càng không có khả năng đoán chừng là đụng tới không ổn định khí lưu đi mà đa lâm thì bị sáng rõ đụng đầu vào một chỗ trên miếng sắt cái chắn đã biến thành thanh sắc hắn tao mày đúng không đi viên lớn tiếng nói trưởng quan người lái phi cơ tựa hồ có chút vấn đề nhỏ chấm tính lại đám binh sĩ cũng phụ họa theo đứng lên cái này thật đáng giận hỏng xìm sần hắn khống chế thao túng trục hay không quay đầu lại giống to các ngươi bọn này cầu đ ừ n g dưỡng không phải ta vấn đề kỹ thuật là cái này phi cơ trực thăng chuyện trước kia xưa nay chưa từng xảy ra nghe được xìm sần trực mắng đa lâm không có đổi thành nhẹ nhõm ng Hắn đa i đến lâm mắt nhau dương b lại phát ra làm cho người đọc không hiểu con mang hắn có chút lẩm bẩm lầu bầu nói máy bay trực thăng chấn động hai lần vừa mới bắt đầu không cảm thấy nhưng phải suy nghĩ một chút cái kia biến dị dòm bị một mực tiền phục tại chúng ta chung quanh tăng thêm kinh người sức bật cùng tốc độ từ mái nhà nhảy lên vô cùng dễ dàng tăng thêm lần đầu tiên chấn động không khó đã liên tưởng đi ra a khả năng này thực sự quá lớn ta chỉ có thể làm dự tính xấu nhất đa lâm phía sau một câu nói âm thanh càng nhỏ hơn chút tại tạm tâm hết sức lớn trong máy bay trực thăng dương chính dương chỉ nghe mấy chữ hắn cẩn thận lấy thai tới nghe nhưng to lớn tạm tâm ảnh hưởng tới nó nghe không được đồ vật gì nhưng nghe đến giải thích như vậy cũng đã đủ rồi hắn tin tưởng đa lâm phán đoán đoán hơn nữa biết tìm chính mình nhất định là có biện pháp đến giải quyết nhưng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng vấn đạo phải nên làm như thế nào chúng ta sáu còn chưa có nói xong trẻ tuổi binh sĩ phát hiện hai người thân mật nói thì thầm Tò mò trên thật mò miệng nói, xem nói, người hai người các người bộ dạng này, thật giống hai các các bộ là đa ồ n Người g chí. biết, t chưa thị bao giờ kỳ lâm u nếu quan quá y vậy bảy. ế n tương phản ta còn hướng tới loại kia trên tinh thần lãng mạn, ta tới tam thì giác hệ kia kia Đa các loại loại loại là l cùng rừng chính dương sắc mặt có chút đen tên tiêu trẻ tuổi b ì n h sĩ càng nói càng thái quá rất có bà bắc thiên phú hai người cũng không tự giác hơi kéo ra điểm khoảng cách đa lâm ý thức được cái này liên quan đến tự thân vấn đề an toàn không cần thiết nhỏ giọng nói chuyện thế là đối với rừng chính dương lớn tiếng nói chúng ta sáu g i ọ n bị tờ ơ tờ kích lúc này một cái bóng đen từ máy bay trực thăng bên ngoài bỏ lên đi vào cái kia một thân màu đen áo khoác chính là đ o á n thợ săn nhiều rừng há hốc miệng âm thanh phản g phất bị tay nạnh xinh xinh keo tợ lại cổ trong trí nhớ rừng chính dương mang cho thương tổn của mình thợ săn là cực kỳ nhớ thủ không để mắt đến đám người dùng tốc độ cực nhanh nào về phía rừng chính dương đám người ai cũng chưa kịp phản ứng rừng chính dương nhưng là đưa l ư n g về phía căn bản vốn không biết sau lương nguy hiểm nhiều rừng chỉ bỗng lúc ních thợ săn liền bổ nhào rừng chính dương hai tay gắt gao để lại bờ vai của hắn miệ dùng tấm hô hấp đến phổi không khí trực tiếp từ miệng phun ra ngoài hắn cảm giác không thấy một tia khí lực đây hết thể đều quá đột nhiên cái k i a móng vuốt gắt gao hãm tại trong cơ thể đau đớn không thôi cấp tốc cắn miệng vẫn là nhiều rừng nắm lên dịu chữa cháy chống đỡ đang thăng tiêu ngạo trên cổ mới miệng đi bị cắn nguy hiểm chơi ạ là thợ săn tất cả binh sĩ đều kinh hô một tiếng quân dụng trong sổ tay nhắc tới loại này biến dị z o m bi e các binh sĩ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lúc này mọi người mới phản ứng tới không tin quân dụng trong sổ tay giới thiệu trẻ tuổi binh sĩ thứ nhất chạy tới phải dùng báng súng đập n ệ n thợ săn đầu nhưng vừa mới cẩn thân thợ săn cấp tốc trở tay một chảo bộ n g ự cáo lóc chống đạn liền bị cầm ra một đường thật dài vết n ư ớ c nhưng vì thế không có bắt được làn ra trẻ tuổi binh sĩ choáng váng túi đầu ngắm phần dưới bụng sợ hãi lui ra phía sau mấy bước còn lại binh sĩ không dám xông đi lên không biết tại sao liền thường cũng không dám nã một phát súng mà ạ xìm thì trực tiếp móc súng lục ra chính xác không biết là nhắm chuẩn rừng chính dương vẫn là nhắm chuẩn zombie, nổ súng xa kích mà x ạ kích mấy phát phía sau tao liền nhanh chóng đẻ xuống thương của hắn trôi cả giận nói ngươi là muốn giết chết, chết chín ngươi ạ xim tránh thoát mấy l mới dừng lại khoe mắt mất tự nhiên con rút một cái tức g i ậ t quát ngươi có ý tứ gì đó là d ò m bi ta biết tao lộ ra rất bình tĩnh con mắt bình tĩnh nhìn rừng chính dương cùng thợ săn rằng co đối với đột nhiên xuất hiện d ò m bi hơn nữa là quân dụng trong sổ tay giới thiệu trí mạng nhất thợ săn hắn chậm d ã i n h ắ m chuẩn thợ săn đầu người chậm chạp nhà đạo loại này biến dị d ò m bi thợ săn là nhất là nhớ thủ nhớ kỹ nhất thiết phải cho nhất kích trí mạng không phải vậy tại một đoạn thời gian rất dài sợ hãi sẽ một mực quay chung quanh tại ngươi chung quanh phản phất linh nghiệm đau mà nói còn chưa nhắm chuẩn nổ súng thợ săn áo khoác bên trên nhiều mấy cái ạ xìm đánh lỗ thủng mà vẫn luôn g i ế t chết không được rừng chính dương trắng bệnh con mắt một chút chuyển đến ạ xìm trên thân tiếng khẽ kêu tại thời khắc này lấn át phi cơ trực thăng tạ tâm bị nhìn chằm chằm một cái ạ xìm l ệ n h cả người tê cả ra đầu hắn có một loại cảm giác thợ săn kia nhất định nhớ kỹ chính mình bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động một kích trí mạng hắn rất muốn cho đau ngăn tại chính mình nhưng nhìn thấy bên cạnh hôn mê tân duy tư lúc này chạy mấy bước nắm lên tân d u tư che trước mặt mình nhiều rừng t ắ n chặt trắng bệnh bờ môi tựa hồ bên trong còn mang một chút một chút máu dấu vết mười ngón lên băng vải biến thành huyết h ồ n g sắc đ ỗ n g nhiên cảm thấy dịu chữa cháy lên sức mạnh tiêu thất tay một chút liền núi lỏng ra dịu chữa cháy sắc bén múi nhọn mở ra rừng chính dương một chút làn g r a mà thợ săn thì đầu nhập hạ xìm nhẹ tới kia chấp kia tốc độ ạ xìm liên quẩng đem còn dư lại đạn tất cả đều xạ kích ra ngoài liền thợ săn sau lưng rừng chính dương cũng không để ý mà đạn đánh t r ú n g đáng lời rừng chính dương ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy tức giận một màn ạ xìm lửa người trốn ở tân d mà giữa không trung thợ săn lợi t r ả o cũng nhanh phá vỡ tân duy tư lồng ngực còn có vậy không đến nửa thước đạn chính đối ánh mắt của mình bay tới bây giờ liền tránh né đều né tránh không được tựa hồ trở thành tự c ụ d ư ơ n g chính dương tâm thần kịch liệt chấn động nhắm mắt lại lập tức ổn định lại tâm thần đây hết thệ cũng dần dần đi xa đem giờ khắc này tại trong trí nhớ trở thành vững hẳn lại một lần nữa cảm giác thời gian l ạ i như vậy chậm chạp bây giờ d ư ơ n g chính dương má phải ở dưới màu đen kinh mạch nhanh chóng phồng lên lấy ẩn ẩn có thể trông thấy địa phương khác tân sinh màu đen kinh mạch hắn mở to mắt hiện ra bạch quang mắt phải cùng con ngươi màu đen mắt trái tạo hết thể trở nên chậm chạp giữa không trung thợ săn còn tại tại chỗ xa nửa mét đạn còn tại tại chỗ cũng là một chút vận động lại một lần nữa cảm nhận được ngưng kết trạng thái không ngừng biến dị cơ thể đã thích hướng loại trạng thái này ít nhất không còn là loại kia động tác chậm rãi thân thể của hắn cùng tốc độ của viên đạn dần dần đồng bộ đứng lên ngồi dưới đất thân thể né tránh hơi rời đi một điểm đạn cũng chỉ t r à phá trên bờ vai vừa xuyên qua bộ đồ mới sau đó tứ chi học thợ săn t đ á n một cái hướng thợ săn đánh tới dân dân sền sệ không khí chính dương cảm nhận được loại kia vũng bùn bên trong hành tàu cảm giác cấp tốc hướng phía trước phóng quá trình hắn bộ mặt g i ữ tợn nhìn chằm chằm phía trước giữa không trung thợ săn một tay bắt lấy góc chân đ ồ n g nhiên kéo một phát thợ săn bị to lớn nằm kéo thân thể một chút đình trệ ở trên không không đến một giây cả người hướng về sau lùi lại ngắn ngủi này không đến một hai giây thời gian phát sinh nhiều như vậy sự t ì n h tại tất cả mọi người trong mắt rừng chính dương thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ sau lưng mang theo vô cùng ngắn tàn ảnh hoàn toàn thấy không rõ động tác của hắn mà đột nhiên tại chỗ biến mất thợ săn khiến cho cuốn quít đám người một chút dừng ở tại chỗ không biết làm sao rừng chính dương cái kia lôi kéo cánh tay cơ bắp không sai biệt lắm vặn trở thành một, đoạn, kém một chút trở thành hình dạng t r ụ c trong tay thợ săn nhanh nhẹn lật người giang hai cánh tay hai tay tạo thành một nửa hình tròn giống dẫn hướng về trên người hắn t r ụ c tới d ư ơ n g chính dương ánh mắt tức giận căn bản không nhìn cái k i a nguy hiểm lợi trảo cái k i a bắt lấy thợ săn góp chân cánh tay trực tiếp lắc một cái cánh tay đong đưa biên độ rất là q u ỷ dị tại như vậy trình độ phía dưới cánh tay căn bản chịu không được loại này cường độ run run chỗ cơ bắp cũng khác nhau trình độ xuất hiện màu trắng nhỏ bé vết rách mà thợ săn giống như gợn sóng một dạng toàn bộ thân thể đã biến thành s ơ n sụn rơi trên mặt đất rừng chính dương trên cánh tay nhỏ bé vết rách biến thành màu đỏ. Mơ có máu tươi chảy ra nhưng hắn cảm giống như liền tất cả cảm giác đều kéo dài xuất hiện tiếng tí tách vang dội mọi người mới quay đầu liền đã nhìn thấy thợ săn đổ tại lâm chính dương dưới chân một màn này không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra nhưng theo tới nghi vấn một mực xoay quanh trong đầu này sao lại thế này ạ xìm gặp nguy hiểm rút đi miệng lớn hô hấp tùy ý hất ra tân duy tư một chút rơi trên mặt đất hành động này nhường d ừ n g chính dương p h ẫ n nộ làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là hắn nắm lên thợ săn về phía tây mậu ném đi thợ săn giống đạn một dạng bay qua đập chúng ạ xìm thợ săn bị ngã ở một bên mà ạ xìm toàn bộ thân thể thì bị đụng vào máy bay trực thăng trong miệng tiên huyết trực tiếp p h u n tới thành xương hình dáng thợ săn lăn ở một bên không còn động tĩnh mà ạ xìm phun ra tiên huyết lại quỷ dị rơi tại lâm chính dương trên thân nguyên lai chẳng biết lúc nào đã đứng ở ạ xìm trước mặt hắn liếm một cái dính tại máu tươi bên mép bộ ráng có chút hưởng thụ mà dán tại trên miếng sắt tạ xìm bộ ngực lõm một cái khối nhỏ x ư ơ n g sần không biết đoạn mất mấy cây tại nơi song sợ h ã i trong con mắt hắn căn bản chính là một cái khác biến dị d ò n bi ạ xìm chân có chút như nôn da hoàn toàn không có găng sức cảm giác thẳng tắp từ sát sắt tuột xuống liền tại mặt đất cỏ mấy cước mới không có ngã xuống đất giường chính căn bản nghe không h i ể u là cái gì d ư ơ n g chính dương c a o mày một cái tay trực tiếp chụp vào ạ xỉm cổ hư nhược ạ xỉm cái kia phản kháng được bị bắt lại cổ phía sau đang cho là muốn bị giết lúc cảm giác hai chân từng chút một rời đi mặt đất cơ thể bị nhấc lên d ư ơ n g chính dương k h ô n g chế cước bộ của mình một chút đi đến cửa phi cơ bên ngoài ạ xỉm huyền không trên không c h u n g duy nhất trụ cột chính là bắt lấy mình cái tay kia mà chỉ cần hắn vừa để tay xuống liền sẽ nhanh chóng rơi xuống kịch liệt gió thổi ở trên mặt từng trận đau nhức vậy càng thêm khó chịu là hô hấp không trôi chạy không có điểm chống đỡ ạ xỉm sắc mặt v à bừng tứ chi hốt ho gặp cái kia làm người sợ run hát bạch con người toàn thân lắc một cái hai tay bắt lấy duy nhất trèo chống mình cái tay kia yếu đ ớt nói van cầu ngươi thả ta trở về van cầu ngươi sáu ạ xìm sắc mặt vinh quang tột đ ỉ n h một chút xíu bọt màu trắng từ trong miệng xung ra bắt được hai cánh tay trở nên bất lực bị gió thổi hai tay liền tự do rơi xuống theo gió đong đưa tại hai bên loại này giống như tên ăn mày một dạng cầu xin rừng chính dương từ đ ấ y lòng xem thường người này hắn không có dự định giết chết l xìm tuy dòm bị cũng là người biến động lòng người cùng dòm bị phải không cùng tại hắn trong tư tưởng người còn được luật pháp bảo vệ nhưng hắn còn chưa ý thức được thế giới bây giờ. pháp luật có thể nói đã không tồn tại thằng đến ạ xìm sắc mặt bắt đầu biến trăng đứng lên hai mắt cơ hồ không nhìn thấy con ngươi thời điểm d ừ n g chính dương một chút lui về trong phi cơ trực thăng không phải ạ xìm cầu xin mà là bởi vì loại kia kỳ dị ngưng kết trạng thái đang tại từng chút m ộ t tiêu thất lấy thừa hại gian tốc độ bắt đầu biến mau dậy đi đã lâu xúc g i á c từ ngứa một chút tăng thêm biến thành nhỏ nhẹ đau đớn nếu không có thể còn có thể càng lâu nhường ạ xìm treo ở máy bay trực thăng bên ngoài mãi cho đến hôn mê vừa về tới trong phi cơ trực thăng ạ xìm chân kề đến mà trên cổ buông tay ra một chút vô ý thức miệng lớn hô hấp lấy đồng thời kèm theo ho kịch liệt cơ thể trở thành đống bùn não một dạng nếu như không phải còn bị nắm lấy nhất định sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhìn xem cái kia xấu xí biểu lộ bại lộ ở trước mắt nhường rừng chính dương không rõ dâng lên một loại k h ó i cảm mà loại kia sắp đến di chứng đột nhiên nghĩ tới một mực yên tĩnh nằm ở một bên thợ săn cái này dỏm bị còn chưa chết phải biết thợ săn này sức khôi phục nhanh hôm qua đánh trúng mấy chục cái đạn đến rồi hôm nay hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu trạng thái rừng chính dương trong lòng cả kinh có chút hối hận thợ săn đang t ạ i lung lay đứng lên mà cảm thấy loại kiêng ngưng kết trạng thái cấp tốc biến mất hắn không cách nào lại l ầ n chạy đến thợ săn trước mặt không khỏi cấp b á c hống h mau đưa thợ săn giết chết nó sắp dậy rồi một mực nhìn lấy rừng chính dương tập thể ngẩn người đám người chỉ có cao cấp tốc q u a n người dựng lên súng tiểu liên bóc cỏ mà bắn ra đạn lại đánh vào trên miếng sắt trực tiếp xuyên ra ngoài lộ ra mấy cái vết đạn thợ săn đã sớm vào lên hướng rừng chính dương đánh tới nhiều rừng nắm lên dịu chữa cháy dùng sức đã đánh qua đối với rừng chính dương quát tiếp lấy ném ra dịu chữa cháy tại lâm chính dương trong mắt nguyên bản mà thân thể cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt đặc biệt là cái tay kêu bên trên vô số nước da vết thương đau đớn ở đây phóng đại mấy lần hắn nhịn không được giống lên c h ơ mắt nhìn dịu chữa cháy từ bên cạnh bay qua sau đó mà đến nhưng là thợ săn lợi chảo phốc tại lâm chính dương trên thân trên mặt đất liên tục lộn vài vòng một mực cút ra khỏi máy bay trực thăng rừng chính dương bắt lấy hạ x ỉ m cổ tay một chút nối lỏng ra tại cơ hồ là huyền không ở bên ngoài mới miễn cưỡng bắt hắn lại chân mà thợ săn lại chảo tại lâm chính dương trên bàn chân đung đưa trái phải lấy thợ săn móng nuốt gắt gao rơi vào b mà ạ xím thân thể cũng không dừng ra bên ngoài đi vòng quanh không có bất kỳ vật gì bắt được hắn một mực trượt đến máy bay trực thăng tại người tử kẹt tại cánh cửa phía sau lão đại cỡ lão một phát bắt được ạ xím thân thể mới miễn cưỡng ngừng lại nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm ổn định thân thể phía sau ạ xím h ư n h ư ợ c nhìn xem bắt lấy chân mình nhân cái kia trên mặt tái n h ợ t buốc lên mồ hôi lớn như hạt đậu đó là rừng chính dương duy nhất bắt lấy chân mình tay mỗi giờ mỗi khắc nói cho chính hắn là duy nhất cây cỏ cứu mạng phía trước vẫn là bị rừng chính dương trộp vào trên tay mặt người thì cá một chút thân phận liền chuyển đổi tới trên mặt của hắn dần dần hiện lộ ra v ẻ điên cuồng trong miệng mang theo nước b ọ t điên cuồng đạo ngươi không phải muốn người chết sao vậy ngươi liền đi chết ta chương 226, kết thúc cùng sắc chân sức chính trực chỉ đích thực căn chú tác khởi hướng thăng phía dưới, người ở bên trong chỉ nhìn nhìn thấy không nhỏ Phía thợ dương dưới, người người dưới nén đến bừng, dùng xuống rừng dán bên trong nửa trên, bản động này. săn, bên trên là kết kìm mặt tại tới bởi ở mới loại đầu đỏ đạp, xím mà máy xím ạ ạ vì bay là ý Bây giờ ạ xìm m trong lúc nhất thời hai người đều rằng c a ở nơi này mà thợ săn lại mượn ư ơ n g chính dương thân thể lập tức bỏ lên những nơi đi qua tất cả đều tóm đến biến thành thanh sắc thàng đến cùng rừng chính dương mặt đối mặt đồng dạng con nuôi màu trắng làm cho người thất vọng đau khổ thợ săn miệng rộng mở ra hướng cổ tắc tới cứu ta sáu rừng chính dương cuối cùng giống to ra mấy chữ tay kia hơi dùng sức ngay tại ạ xìm trên chân gảy ra năm đạo vết rách tuột tay ra một cái tay khác chống đỡ thợ săn miệng đồng thời hai người bắt đầu cùng một chỗ từ không trung rơi xuống dưới âm thanh t ạ i trong cung p h ò n g yếu không thể nghe thấy chỉ có ạ xìm nghe được mà cái kia năm đạo vết rách tương đối vết thương nơi ngược miệng căn bản cảm giác không thấy cái gì đau đớn hắn nhìn xem tại m ê n ngông trong x ư ơ n g mù khói trắng thân ảnh mơ hồ rừng chính dương điên cuồng hét lớn đi chết đi ạ xìm từ túi quần móc ra cái kia một viên cuối cùng lựu đạn dùng hết toàn lực hướng về rừng chính dương tại ạ xìm thanh âm vang vọng bên trong hai người không ngừng lan lộn lộ ra điên cồn phía dưới liên khấu đều không thấy ra lựu đạn thân ảnh một chút thu nhỏ lại trong sương mù khói trắng không nhìn thấy bất kỳ vật gì chỉ cảm thấy nhận được không ngừng rơi xuống mất trọng lượng cảm giác dương chính dương cùng thợ săn không ngừng c u ộ n c u ộ n lấy mà cơ bắp toàn thân hắn lại tại giờ khắc này tất cả đều bung lỏng sớm đã làm tốt phải chết chuẩn bị tất nhiên bây giờ phải chết như vậy vì sao còn phải giấy rủa mà không có hắn trong cự thợ săn lại bởi vì cồn phong rót vào trong miệng không cắn được hắn tất nhiên muốn từ bỏ vậy thì triệt để ạ dương, chính dương yên lặng chịu đựng lấy đau đớn, bình tĩnh nh tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi rơi xuống đất một k h ắ c vì ta nhất định định phải thật tốt sống sót ngọt nào g quen thuộc âm thanh vậy không có thể xuất hiện âm thanh ở bên thai vượt quanh cà tị na d ư ơ n g chính dương n h ỉ non một câu hồi lâu thân thể phảng phất bị điện giật một cái con mắt đột nhiên dừng ra khi tất cả người cũng thay đổi giống nhau thân thể lần nữa kéo căng hai tay một cái ngăn chặn thợ săn giận d ữ hét coi như muốn chết sáu cũng không phải ta chết d ư ơ n g chính dương bắp thịt đột nhiên truyền đến một loại nổ tung cảm giác hai tay bỗng nhiên dùng sức một cái hai người liền thân thể không còn l a n lộn thợ săn thân thể lập tức đặt ở rừng chính dương dưới thân thể mặt mặc cho như thế nào động cũng là không được tới liền duy trì cái tư thế này nhanh chóng rơi xuống mà trên trực thăng chạy tới đám người không có người nào bắt lại được đến rừng chính dương tất cả đều yên lặng không nói một mực nhìn thấy rừng chính dương cùng thợ săn biến mất ở trong s ư ơ n g trắng mà ở trên bầu trời té xuống kết quả có thể tưởng tượng được phần lớn người đều mắt lạnh nhìn vẻ điên cuồng A xìm đ a u thả xuống súng tiểu liên lên tiếng trước nhất đạo liền sáu t à o trần trờ một chút tiếp tục nói coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua à, chờ trở lại căn cứ lại nói tiếp lấy cũng không quay đầu lại ngồi xuống lại móc ra khói đặt ở bên miệng cái k i a nhổ ra sương m ủ để cho người ta rất là trầm mặc nhiều rừng bỏ trên mặt đất phía dưới một cái tay rỗi tại trên không không có vật gì tại rừng chính dương té xuống trong n g á y mắt không có bắt được rừng chính dương tay chỉ chịu đến một điểm làn g r a thân thể của hắn dưới cuồng phong hơi rút rẫy rất lâu mới chậm dãi đứng lên nhưng biểu tình trên mặt bình tĩnh ta có chút quá phận a xìm vừa rồi làm hết thầy đều nhường nhiều lâm thanh biết nhìn thấy hắn đối với a xìm gật gật đầu l Cái nhưng à làm y một câu c nói đơn giản, lại o trong lòng tất lòng n g cả mọi ờ i phát l ệ h nếu tiếp là trực i ậ n mắng một t rất ậ n người nữ Nhưng có chỉ chút lẽ làm sẽ một mẩy. r là bình tĩnh lời nói phía dưới lại có thể nghe ra vậy m a u muốn không đẻ nén được phẫn nộ loại tương phản này cực lớn lời nói thật giống như x à một dạng phun r a nọc độc, độc là trí mạng mà bị c ớ lôi kéo về hạ xỉm vẻ điên cùng dần dần biến mất sâu đậm hút l ấ y không khí nhưng chỉ là sâu đậm hút lấy tựa hồ quên đi hơi thở nhiều d ừ n chú ý tới hạ xỉm dưới chân vết thương dùng nhìn người chết một dạng ánh mắt tay chỉ vết thương lạnh như băng nói ngươi bị lây nhiễm tầm mắt mọi người chuyển rời đến miệng vết thương Cặp c h â nhiều dưới 5 đạo vết rừng khai nhăn một cái ra mặt giống như là quan tòa một dạng tuyên độc phạm nhân sau cùng thẩm phán lạnh như băn g nói biết hắn vì sao lại có dòm bi đặc thù sao bởi vì rừng chính dương hắn không có hoàn toàn miễn dịch virus hắn thì tương đương với dòm bi đồng dạng sẽ lây nhiễm mà ngươi bị hắn trả thương hậu quả này không khó nghĩ đi nhiều rừng xoay người vừa đi vừa nói chuyện hắn đi đến tân hịch bên cạnh ngồi xuống không tiếp tục để ý đám người cùng cao một dạng trầm mặc không nói làm sao có thể cái này sao có thể a xim n h ì n nó nói sắc mặt đều là vẻ không tin đã rất hư nhược hắn trong lời nói có vẻ hơi tái nhợt ánh mắt của mọi người dần dần biến vị cách mình gần nhất c ờ l ầ u cũng lặng lẽ lui lại mấy bước binh lính chung quanh mơ hồ đem hắn vây quanh ở một cái thu hẹp trong vòng cơ hồ một bước đều không động được a xim phát hiện dị trạng thân thể đột nhiên hướng phía trước chạy tới muốn thoát ra tới lại bị các binh sĩ kẹt x í c sao không cách nào chuyển động hắn một bên xô đẩy một bên hết lớn các ngươi làm cái gì vậy? tất cả ó bị lây n h i mọi người về tới vị trí cũ bên trong một chút lâm vào trầm tĩnh mà ạ xìm sắt mặt càng thêm tái nhợt gây mất xương sần đau đớn nhường chính hắn ngồi sổm trên mặt đất hai tay để trần chính hắn để cho người ta thấy đặc biệt tinh tưởng lồng ngực kia chỗ l o m xuống một khối hắn khẽ run nhiều rừng thở dài quay đầu đi phức tạp nhìn xem tân hít bộ dáng bây giờ ngoại trừ vẫn còn đang hôn mê cơ hội chính là một cái khác rừng chính dương tay vớt ve tân hít tóc mấy lần tiếp đó hắn chậm rãi hai tay quanh nhắm mắt lại p h ả n phất trở thành một cái thành tín nhất tín đồ mang theo hư hảo âm thanh khẩn cầu đạo trước đó ta không tin ngươi nhưng bây giờ ta hy vọng ngươi là thực sự là tồn tại một cái không gì không thể thượng đế ta khẩn cầu ngươi nhường thế giới giống vượng hoàng một dạng dục hỏa trùng sinh a kèm theo máy bay trực thăng to lớn tạ tầm nhiều lâm đốn ngừng lại ánh mắt trở nên có chút tan rã d ư ơ n g chính d ư ơ n g tại quen biết không đến ngắn ngủn mấy ngày mà trải qua hết t h ả y đủ để chứng minh ngươi là đáng giá ta giao bằng hữu gặp lại sau nguyện thượng đế phù hộ ngươi nếu như ngươi còn sống hy vọng còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngươi còn có mặc dù không biết ngươi vì cái gì để ý như vậy tất hít nhưng ta nghĩ ta sẽ bảo vệ tốt nàng bầu trời đắm chìm tại giả d í c h mưa dầm bên trong không khí đều lộ ra nhớp nhớp tại thật dày màu đen trong tầm mây ngẫu nhiên thoáng qua vài tia ánh sáng, trong nháy mắt liền sẽ biến mất không thấy gì nữa phảng phất chưa từng xuất hiện một d mưa to giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống tại một chỗ trên đường phố xuất hiện một cái giống vân thạch nhỏ nện xuống tới một người lớn nhỏ hố bên trong một thân ảnh mơ hồ không người run rẩy đứng thẳng lên nhưng lập tức liền quỳ đi xuống một tay chống t ạ i trên mặt đất ho khan không chỉ mà trong hố một bóng người khác không nhúc ních cơ thể từ hông sử s o n g thành hai nửa sâu đậm ham ở bên trong nửa người trên chỗ lô hổng lộ ra chút ít ruột một bãi nhỏ dòng máu màu đen tại hố nhỏ bên trong dần dần bị lớn mà cái kia quỳ dưới đất thân ảnh chính là rừng chính dương rừng chính dương hắn còn sống mái tóc màu đen đ ầ y vôi thành cho sắc hai bên đầu gối thành màu xanh đen tí ti máu tươi từ chỗ đầu gối chảy ra trong đó một cái đầu gối đã sai chỗ lồi ra một tảng lớn xương bánh trẻ cơ hồ liền muốn chèn phá làn d a bại lộ tại không khí phía dưới d ư ơ n g chính dương không ngừng run dậy hai mắt nhắm nghiền ý thức tiến nhập một loại hồn hồn nạc g nạc g trạng thái mặc cho bị đá vụn lộng phá vết thương máu tươi chạy phía dưới mặc dù có thể cảm giác được chung quanh lại không cách nào khống chế thân thể của mình đang rơi xuống trong nháy mắt đầu gối chống đỡ tại thợ săn trên lưng nhận được thợ săn cái này hòa hoãn đầu gối trực tiếp đẻ gãy thợ săn phần đeo cơ thể đập xuống đất nhìn hố liền biết bị thương nghiêm trọng đến mức nào gần tới lúc trời tối không n ú c nhích rừng chính dương toàn thân bị mưa phùn xối mà những vết thương kia sớm đã không chảy máu nữa đồng thời cảm thấy chính mình tựa hồ khôi phục k h ô n g chế đối với thân thể toàn thân cảm giác tê dại nhường hắn khó chịu dị thưởng đây là cơ thể khôi phục nhanh trong dấu hiệu hắn tính toán động mấy lần ngón tay đau, liệt đau, đến từ sâu trong linh hồn đau. rừng chính dương suýt chút nữa đau đến toàn thân rút gân hắn lập tức từ bỏ loại dần dần b u ô n g lòng thân thể của mình đau đớn chậm rãi tiêu thất mới thở phào nhẹ nhõm mỹ mắt nhỏ nhẹ mở ra trong mắt hướng nhìn một phía phù cận vắng ngắt không ai liền thi thể cũng không có một cái nhường rừng chính dương nhấc lên tâm thả xuống một chút hắn hiện tại chỉ cần một người cho dù là một cái nhi đồng chỉ cần nhỏ nhẹ động đến hắn một chút như vậy thì ngay lập tức sẽ đau ngất đi mặc người t h ì c á trên đường cái ngẫu nhiên mấy chiếc ô tô để ngang ở giữa thua bởi bên cạnh cây cối đã rơi sạch lá cây mảng lớn màu vàng lá cây rơi tại mặt đất ướt nhẹp đính vào trên mặt đất lộ ra âm ú đầy từ khí mưa phù mơ hồ rừng nhưng vẫn như cũng nhận ra đây là nơi đó cách uy nhĩ đại học không xa một chỗ lờ mờ có thể nhìn thấy uy nhĩ đại học hình dáng đây là một chỗ khu dân cư từng hàng lầu phòng thức kiến trúc đứng ở đó trên vách tường khắp nơi v a số lấy đủ loại hình ảnh ngẫu nhiên còn có tiên huyết đính vào trên tường đợi mấy giờ thiên đã hoàn toàn đen lại t r u n g quanh đèn đường chỉ có số ít sáng lên rừng chính dưng ơ ngón tay của lại tính toán đông nhúc ních không có chuyển đến cái loại đau nhức này hắn một chút đứng lên lại mất thăng bằng lui về phía sau trực tiếp ngồi ở kia bộ thi thể bên trên bên tay chuyển đến cảm giác dăm chắc rừng chính dưng đem quả bóng kia một dạng đồ vật cầm lên nhìn kỹ. là ạ x í m bỏ lại tới lựu đạn cứ việc không có giải trụ tại như thế trùng kích vào không có nổ tung có thể thấy được lựu đạn bỏ túi kiên cố đây chính là cái đ ồ tốt d ư ơ n g chính dương cẩn thận bảo tồn lại điều chỉnh tốt cơ thể phía sau lại một lần nữa cẩn thận đứng lên khập khánh đi ra ngoài bây giờ nên làm gì d ư ơ n g chính dương chẳng có mục đích tiêu xài lấy con mắt thời khắc nhìn chằm chằm chung quanh chỉ sợ sẽ chạy ra một cái giò m ị tới lúc này một loại m ệ t m ỏ i cảm giác chuyển đến d ư ơ n g chính dương gật đầu một cái tự nhủ đối với bây giờ nên tìm cái địa phương an toàn nghỉ ngơi rừng chính dương thay đổi phương hướng hướng gần tới một tòa nhà lầu đi đến từ đầu đến cuối hắn đều ở vào một loại hồn hồn ngạc ngạc trong trạng thái bộ dáng rất giống đầu đường du đãng dòm bi hao tốn mười mấy phút mới đi đến những tòa nhà lầu cửa ra vào tòa nhà này phòng lại có mấy hộ nhân ra đèn là sáng xem ra nơi này cung ứng công trình còn không có hoàn toàn gây mất dòm bỉ cũng ở nơi đây xuất hiện có một con dòm bỉ đang tại cách đó không xa góc tường thông minh đưa lưng về phía rừng chính dương ngồi s ổ n trên mặt đất g ặ m ăn một cỗ thi thể huyết n ụ c tản một chỗ rừng chính dương đã thành thói quen loại tràng diện này chết lặng đi vào lầu một hai bên nhà môn là khóa chặt đây là thắng n g o không nghĩ tới giật mấy lần nắm tay, không có bất kỳ cái gì b ấ trong, dương dương trong lúc đó va va chạm chạm đặc biệt là cái tia bị thương xương bánh chẹ đụng tới lúc mang đến đau đớn nhường rừng chính dương đau đớn không thôi hận không thể đem chi này chân cho cắt bỏ chốt mở là không có tìm được bất quá tại một chỗ trên bàn trà tìm được một cái tay đèn tin rừng chính dương mượn đèn tin cầm tay quan cuối cùng tìm được đèn chốt mở Thấy r dương dương đi vào n cảnh trung g quanh, à n bộ phòng bếp tủ lạnh mở rộng tìm lửa ngày bên trong không có bất kỳ cái gì ăn dưới rừng chính dương đại thủ đem tủ lạnh đóng lại còn mang theo một cỗ cục đảm nhạ ở phía trên đi ra phòng bếp Bất quá tay bên ấ t tay quá b trong nhiều hơn một thanh thật dài dao gọt trái dao nhiều hơn dài cạnh â đây y duy đang được đồ là phòng nhất dụng Bên bếp hữu tìm vật. c một chiếc gương phản xạ ánh đèn n h ư ờ n g rừng chính dương trong mắt hơi hít hắn muốn nhìn một chút mình bị lây nhiễm phía sau biến thành bộ rắn gì đi đến trước gương hiện ra chính là người mặc quân trang thân ảnh nhưng toàn thân lôi thôi hỗn hợp có đã khô huyết dịch cùng cho bụi t ó c ướt nhẹp cũng tương tự có cho bụi khuôn mặt vẫn là quen thuộc khuôn mặt chỉ là mắt phải tất cả đều là màu trắng cùng mắt trái hắc bạch phân minh cái tia mấy cái tựa như con rít màu đen kinh mạch hơi hơi lồi da có vẻ hơi dữ tợn gần như sắp hiện đầy toàn bộ má phải kéo dài phân cổ rừng chính dương sờ lên màu đen kinh mạch người trong gương cũng làm ra động tác giống nhau hắn khỏe mắt khẽ động phía dưới tự an ủi mình dạng này khá hay đang tại rừng chính dương suy tính thời điểm vô hình thần lực kết thúc thế giới này nguyên lai thế giới này cũng chỉ là rừng chính dương tiến hành lịch luyện thế giới hắn sẽ đi thế giới mới đi lĩnh ngộ chân lý 226 xin giả tiêu thời nghỉ thông cáo làm giả bản nhân phép thực đã tiêu thất cáo chỗ chính làm lâu, mới đã về tại thiết may mắn tại đi binh sĩ phía trước có nhiều như vậy tồn cảo không phải vậy lúc nào đổi mới còn là vấn đề cho nên cứ như vậy đi chờ đợi tác giả trở về đổi mới tiếp tục các vị một điểm phải ủng hộ a hai nghìn một mươi sáu năm chín nguyệt mười một hào buổi tối ngày mai tác giả liền sẽ vinh quang gia nhập vào trong bộ đội thật tốt rèn luyện lúc gian giã bất trường cũng liền một năm trong lúc đó sẽ lại không lần sát chết vùng dậy cũng không biết hai nghìn một mươi bảy năm là giả gì ngược lại tác giả ăn tết đều ở đây trong bộ đội điện thoại xe internet đều không dùng các vị tạm thời gặp lại a ta sẽ tưởng niệm các ngươi bất kể là cổ vũ vẫn là ủng hộ tác giả giả bãy bay sớm chúc các vị chúc mừng năm mới vạn sự như ý ảnh gia đình nhạc làm giả bản nhân kỳ thực đã tiêu thất thời gian rất lâu đi chỗ chính là binh sĩ v ề phần tại sao còn có thể đổi mới nguyên nhân chính là tác giả thiết t r í thời gian tự động đổi mới nếu như phát hiện làm giả bản nhân đổi mới s á t chết vùng dậy thì không cần để ý tạm thời viết lên năm mươi vạn tác giả cũng đã là cực hạn may mắn tại đi binh sĩ phía trước có nhiều như vậy tồn cảo không phải vậy lúc nào đổi mới còn là vấn đề cho nên cứ như vậy đi chờ đợi tác giả trở về đổi mới tiếp tục Các vị một điểm phải ủ ngược hộ a năm hào buổi tối ngày mai tác giả liền sẽ vinh A2016-5911 mai buổi ngày liền ờ n cũng liền một năm. Trong lúc đó sẽ lại không lần sát chết vùng dậy, cũng không biết 2017 năm n g giả gì. g lúc chết lại là biết một sát đó sẽ dậy, ư lại tác giả ăn tết đều ở đây trong bộ đội điện thoại xe internet đều không dùng các vị tạm thời gặp lại a ta sẽ tưởng niệm các ngươi bất kể là cổ vũ vẫn là ủng hộ tác giả độc giả b y e b y e s ớ m chúc các vị chúc mừng năm mới vạn sự như ý ảnh gia đình ạ làm giả bản nhân kỳ thực đã tiêu thất thời gian rất lâu đi chỗ chính là binh sĩ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 sớm chúc các vị chúc mừng năm mới vạn sự như ý ảnh gia đình ngạc chuyện quan trọng nói ba lần trở lên nghịch ngợm thủ động hài hước